4. Người giữ khóa. Quý vị và các bạn đang nghe sóng tại qua qua web thư viện sách nói.vn. Cân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Bùm bùm. Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa. Dudley bị đánh thức, ngơ ngác hỏi. Đại bác ngủ ở đâu vậy?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 Gương mặt gần như bị râu ria rậm rịt và tóc tai bờm sờm che kín. Nhưng sau đám tóc râu ấy, lấp lánh một đôi mắt đen quyền sáng long lanh. Lão khổng lô khum người đi vào chòi, hơi thu mình lại, mái tóc của lão đung trên nhà, quét sạch đám mạng nhện trên đó. Lão cúi xuống nhấc tấm cửa lên, gắn nó vô lại khung cửa một cách dễ dàng. Tiếng dông bão gầm rú bên ngoài, nhờ vậy ngu đi một chút. Bây giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người không có trà nước gì sao? Cha, chuyến đi thiệt là bất đả. Lão lắc cây ghế dài, nơi Dudley đang co bì một góc sợ chít khiếp. "Dậy đi chứ, đồ bị thịt." Dudley hít hồm chạy ù lại ôm mẹ, và mẹ nó thì húc ngoản ôm chặt con núp sau lưng chồng. Lão khổng lồ nói, "A, Harry đây rồi." Harry ngước nhìn lên bộ mặt lông lá hoang dã hung tợn và bắt gặp đôi mắt đen long lanh đang lấp láy ti cười.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 Đáng lẽ con phải biết về cha mẹ của con, ý ta nói là họ rất nổi tiếng, con cũng nổi tiếng. Dạ sao ạ? Con, ba con, má con đâu có nổi tiếng gì đâu. Lão Harriet lu bàn tay vô đám tóc dài rậm giải sộp soạt, còn đôi mắt lão thì dán chặt vô gương mặt của cậu bé. Con không biết? Vậy ra con không biết, không hề biết con là gì sao? Đột nhiên ông Dursley tìm lại được tiếng nói của mình, ông ra lệnh.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 Giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng. Trong đầu Harry bừng lên vô vàn câu hỏi, y như pháo bom đến nỗi nó không biết hỏi câu nào trước. Mãi vài phút sau niềm hưng quang háo hức của Harry mới tạm lắng, để nó nêu một thắc mắc cụ thể. "Đại cú của con nghĩa là sao?" Harry giỗ tay lên trán một cái bốt. "À, suýt nữa ta quên mất. Goggins nước đại." Từ trong một túi khác của giáo khoác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 Lão đem con cú ra cửa nhà quấn nó vào giữa cân dùng bảo mật mùng. Xong, lão Harold quay trở vào ngồi xuống ghế, thản nhiên như lão vừa gọi xong một cuộc điện thoại. Miệng Harry cứ há ra rồi ngậm lại. Lão Harold lại dụ trán. Ta đã dừng câu chuyện ở đâu nhỉ? Chợt lúc đó ông Dursley, tuy vẫn còn xám ngoét như tro nhưng tức giận cực độ, đã từ trong góc tối chuyển ra đứng chỗ có ánh lược chiếu, ông cương quyết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 Hay là bác viết ra vậy? Không, không thể đánh dần tên hắn. Thôi được, hắn là Voldemort. Lão Harry rùng mình như ớn lạnh. Đừng bảo ta lặp lại tên hắn nữa. Kể từ 20 năm, hắn tên phù thủy ác quái này bắt đầu ru ngủ đệ tử, cũng lôi kéo được một mớ. Kẻ thì sợ, kẻ thì mong dự hơi để chấm mút quyền lực của hắn, bởi vì hắn quả là có nhiều phù phép. Đó là thời kỳ đen tối Harry ạ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 Ba con nhỏ nhất trong đám nam sinh và mẹ con thì đứng đầu đám thứ sinh. Điều bí mật là tại sao kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không được muốn được ba má con. Ta cho là bởi vì ba má con rất gần gũi thân thiết với cụ Dumbo Dor nên không muốn dính dáng gì với phe hắc ám. Có thể kẻ mà ai cũng biết là ai đấy muốn đe dọa, có thể hắn muốn cạc bỏ trở ngại trên đường đi của hắn. Không ai biết chính xác, chỉ biết cuối cùng hắn đã đến làng của con vào đêm hội ma cách đây 10 năm.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 Hắn giết được cả ba mã con, nhưng con thì hắn không giết được. Chính vị đệ mà con nổi tiếng đó Harry. Chưa từng có người nào đã bị hắn kết án mà không chết, trừ con. Những phù thủy giỏi nhất của thời đại như McKinnon, Bones, Prewett mà còn chết dưới tay hắn, vậy mà con, một đứa bé thơ, vẫn sống. Trong trí Harry bỗng nháng lên một điều gì đó đau đớn lắm. Lão Harris càng kể, Harry càng nhìn thấy rõ tia sáng xanh lề chóa lòa, càng nhớ rõ hơn, và lần đầu tiên trong đời, Harry nhớ ra một điều khác nữa, đó là một giọng cười the thé ác độc lạnh lùng. Lão Harris buồn bã nhìn Harry. Ta đã biên lệnh cụ Chamberlain đem con ra khỏi ngôi nhà bị tiêu hủy, đem con đến chỗ bọn Merco này. Ông Desley chép miệng, chuyện lảm nhảm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 Thì tại sao họ chưa bị biến thành cốc nhái mỗi lần họ nhốt Harry vào phòng sáp dưới gầm cầu thang? Nếu nó từng khiến lão phù thủy hung ác nhất thế giới bị đại bại thì làm sao mà Dudley có thể đá nó lăn lóc trên sân băng được? Harry bình tĩnh hỏi. "Bác Harry ta, con chắc là bác đã nhầm lẫn, con không tin con có thể là một phù thủy được." Lão Harry kinh ngạc xuýt xoa. "Không phải phù thủy hả?"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 Tất cả sẽ không trả đồng xu nào cho lão ngốc ấy để dạy thằng nhỏ những trò quỷ quái. Lão Harriet bèn gầm lên như sấm nổ, đồng thời múa tích cây dù trên đầu ông Dudley. Đừng bao giờ xúc phạm Albus Dumbledore trước mặt ta. Lão thu cây dù từ trên không xuống, chỉ mũi dù vào Dudley, một tia sáng màu tím nhá lên, cùng lúc vang lên một âm thanh ss, nghe như tiếng pháo xì. Và chỉ một giây sau, Dudley nhảy tưng tưng tại chỗ, hai tay ôm bụng mở trên là với vẻ đầu đớn lắm. Khi Dudley quay lưng lại, Harry thấy một cái đu heo xoắn tít thò ra khỏi đũng quần của Dudley. Ông Dudley hất tứng lần, lôi bà vợ cùng cậu quý tử sang phòng bên, quăng một cái nhìn ghê tởm vào lão Harry rồi đóng sầm cánh cửa lại. Lão Harry ngó xuống cây dù của lão, vuốt râu rầu rĩ nói, lẽ ra ta không nên nổi giận, nhưng dù sao thì phép thuật cũng không linh nghiệm, ý ta định biến thằng đó thành heo.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 Mẹ còn nhiều chuyện phải làm lắm, nào là dắt con xuống phố sắm sửa sách vở đồng phục và đủ thứ nữa. Lão cởi chiếc khoác đen dày thảy cho Harry. Con chui vào đó mà ngủ, nó hơi sột soạt một tí nhưng không sao, ta đoán chừng trong túi vẫn còn hai con chuột nhắt.